Nơi này xảy ra chuyện, tạ đoạt thạch rất nhanh đã nghe nói, ông vỗ tay tán thưởng, tốt lắm, không hổ danh là nghĩa tôn nữ của ta, không hổ danh là cháu dâu của ta. Tiểu đao cười nói, lão tướng quân, ba vị phu nhân vừa nói xong, mọi người trong quảng trường liền bàn luận ầm ĩ, cuộc thi bách hoa thiếu chút nữa bị các phu nhân nhiễu loạn. Còn tướng quân thì ra hiệu cho Trần Vĩ và Trần Minh bảo vệ ba vị phu nhân rời khỏi quảng trường rồi đưa về cố phủ. Hiện giờ mọi người cũng không có lòng xem so tài, chỉ lo bàn tán trên trời dưới đất. Nhưng ai ai cũng ủng hộ ba vị phu nhân, cho rằng quý nữ không nên cầm gậy đánh uyên ương. Các bạn đang nghe chuyện tại website mới com tạ đoạt thạch cười, ha ha nói, dám ước hiếp cháu dâu ta, đây chính là kết cục. Tiểu đao bội phục không thôi, lão tướng quân này, phu nhân của phủ tướng quân chúng ta lúc nào cũng mạnh mẽ. Từ lão phu nhân, phu nhân năm xưa, đến tiểu thư, không hề thua kém đấng năm nhi. Ba vị phu nhân bây giờ còn càng lợi hại hơn. Chứ còn gì nữa, tạ đoạt thạch vô cùng tự hào, ta tự mình chọn cháu dâu, sao có thể không hoàn hảo. Lúc này, tỷ muội diêu mật về cố phủ kể sơ lại chuyện xảy ra đám người Phạm Lão phu nhân vỗ tay không ngớt, tốt lắm, phải để hỏi người bình sự. Sợ nói thêm làm tỉ muội Hiêu Mật mệt mỏi. Nên để các nàng về phòng nghỉ ngơi, lại sai người đi nghe ngóng xem người bên ngoài nói như thế nào. Hiêu Mật kéo Sử Tú Nhi và Phạm Tinh về phòng. Sau khi đóng cửa phòng lại liền, à, một tiếng, nói, trời ạ, chúng ta phát tài rồi. Có cả một nghìn người chi bạc mua sách buộc chỉ của chúng ta luôn. Sử tố nhi vỗ ngực nói Có bạc, có thân phận Gả làm gì chứ Không lấy chồng Những quý nữ kia muốn gả thì cứ lùa hết bọn họ vào phủ tướng quân đi Tiện thể cho Tô Ngọc Thanh và các nàng ấy đấu luôn một trận Phạm Tinh cao hứng nhất Cười đến mặt mày đều cong cong Nàng nói với Diêu mật, tiểu mật Chúng ta có bạc Cứ mua một tòa nhà má ở Đừng làm phiền người cố phủ Chỉ ba chúng ta sống với nhau thôi Đúng đúng cứ làm như vậy đi." Diêu Mật cười hì hì, "Chúng ta đến xin hoàng thượng ban ột tòa nhà và vài tên hộ vệ, bạn sự đại cát." Sử Tấu Nhi và Phạm Tinh ôm trầm lấy Diêu Mật, nói, "Tiểu Mật mà bỏ được tướng quân sao?" "Bước hắn sang một bên đi." Diêu Mật ôm đầu Sử Tấu Nhi, xoa xoa vài cái nói, "Ta quyết định rồi, đợi chúng ta có chỗ yên ổn, ta sẽ viết tiếp đại tướng quân tư mật tình ngữ, phần 2: Kiếm tiền dưỡng lão." sử tú nhi tiếp lời vậy ta biết nhị tướng quân say rượu hái hoa tặng mỹ nhân phần 2. phạm tinh cười tức bụng ta đương nhiên là biết năm sáu bảy chuyện lý thú thời thơ ấu tam tướng quân cuộc thi bách hoa vừa kết thúc ba huynh đệ tả gia chạy thẳng đến cố phủ Tỉ muội diêu mật nghe bọn họ tới thì trốn ở trong phòng không chịu ra các trưởng bối phạm lão phu nhân và diêu lão gia đã có mặt huynh đệ tả gia cũng không thể ép gặp tỉ muội diêu mật và lại Khi quý nữ ước hiếp người cố phủ, bọn họ không lập tức xuất đầu lộ diện là thật. Bởi vậy dù thế nào, bọn họ cũng là đối lý trước. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, huynh đệ tả ra phải hậm hực mà về. Ngày hôm sau, tỉ muội diêu mật mặc trang phục và đeo trang sức của cáo mệnh phu nhân, dâng thẻ bài cầu kiến hoàng hậu. Hoàng hậu lập tức tuyên các nàng tấn kiến. Đối với chuyện xảy ra trong cuộc so tài bách hoa ngày hôm qua, Hoàng hậu cảm thấy cực kỳ hứng thú, đợi tỷ muội Diêu Mật đến hành lễ xong xuôi thì cười hỏi chuyện, nghe các nàng kể đến đoạn nghĩ ra chú ý, quyết định viết tình ngữ tướng quân các loại, và không nhịn được cười. Ba nha đầu này thật thú vị. Đang nói chuyện, có cung nữ tới bẩm báo rằng Huệ Tông hoàng đế hạ triều, đang đến điện của hoàng hậu. Hoàng hậu vội vàng dẫn tỷ muội Diêu Mật ra nghênh đón. Huệ Tông hoàng đế thấy tỷ muội Diêu Mật, phất tay cho các nàng miễn lễ rồi cười nói: Mau trình lên tình ngữ viết ngày hôm qua Diêu mật đứng lên đáp Tình ngữ viết ngày hôm qua đang ở chỗ Lý Đại Nhân Nghe nói cuộc thi Bách Hoa kết thúc Tổng cộng có hơn 1.000 người trả bạc mua tình ngữ Không cần phải in ấn Thần phủ sẽ tự tay viết ra Tối hôm qua thần phủ đã viết được 30 quyển Tốn rất nhiều thời gian mới xong Đương nhiên nếu Hoàng thượng muốn Thần phủ sẽ lập tức viết ra trình lên Viết ra là khác Huệ Tông Hoàng đế tức khắc sai người hầu hạ bút mực, lại hào hứng hỏi, Diêu phu nhân, những điều ngươi biết thật sự là tướng quân tình ngữ. Diêu mật giảo hoạt trả lời, tướng quân có nói hay không? Hoàng thượng đi hỏi tướng quân sẽ rõ, cho dù tạ đằng có nói những lời này hay không, hắn đều sẽ phủ nhận. Hắn càng không thừa nhận, người khác càng tin rằng hắn đã nói, nàng càng bán được nhiều sách. Hoàng hậu rất hứng thú với, nhị tướng quân say rượu hái hoa tặng mỹ nhân nên bảo sử tú nhi viết ụt quyển. Còn Thái hậu nghe các nàng tới, cũng sai cung nữ tới bảo bà rất thích. Hai ba chuyện lý thú thời thơ ấu tam tướng quân, Phạm Tinh hãy viết cho bà một quyển. Triều đại ngụy có rất nhiều tài tử, nhưng các tài tử này chỉ ngâm thơ, coi thường phường viết sách, tiểu thuyết nên không chịu viết lách ngẫu nhiên cũng có vài quyền du ký nhưng cũng chỉ viết du sơn ngoạn thủy hoặc những lời lẽ dạy người còn hí kịch đa số là những cố sự cũ rích giống như chuyện tỉ muội diêu mật viết ra vừa đủ để thỏa thú bắt quái của dân chúng vừa đủ mới mẻ thú vị không chỉ thái hậu yêu thích bọn cung nữ bàn tán cả đêm qua nay cũng cố gắng dướn người nhìn tỉ muội diêu mật ngoái bút cho đã mắt dù chẳng thấy được chữ gì khi tỉ muội viết sách xong Vừa lúc Trương Đại Nhân chủ trì cuộc thi Bách Hoa cũng tới bẩm báo lợi nhuận thu được ngày hôm qua. Từ trong cung đi ra, sắc mặt tỉ muội diêu mật vô cùng vui vẻ. Không ngờ hoàng đế dễ nói chuyện như vậy. Các nàng dâng sách buộc chỉ lên, thưa rằng nguyện ý chia một nửa từ một vạn năm ngàn lượng bạc các nàng có được vào quốc hố. Chỉ mong hoàng thượng ban thưởng một tòa nhà và vài tên hộ vệ. Hoàng thượng đương nhiên là hoàn toàn đồng ý. Lập tức ra lệnh ban cho ba người các nàng tòa nhà gần phủ tướng quân Ngoài ra cũng tặng thêm 10 tên hộ vệ Sống giữa phủ do hoàng đế ban thưởng Được bảo vệ bởi 10 tên hộ vệ do hoàng đế chỉ định Sau này các nàng sống một mình sẽ không có ai dám đến gây sự Này so với lúc trước muốn gả cho lão tướng quân Cuộc sống lúc về già còn sung sướng tốt đẹp hơn Ngay bây giờ đã có thể dạo phố trồng hoa thưởng trà viết lách Muốn làm gì thì làm Phạm tinh vặn ngón tay, xem ra phải mất rất nhiều thời gian mới viết xong cả ngàn quyển sách. Nàng cười nói, Hoàng thượng muốn tỉ mỗi chúng ta an tâm viết sách, mỗi khi viết xong 100 quyển sách sẽ giao cho Trương đại nhân. Đến khi viết xong 1.000 quyển, nếu vẫn có người muốn thì thương lượng với Trương đại nhân, việc ông ta là nhận bạc, việc chúng ta là viết. Phải đề cập đến chuyện chúng ta viết theo tập, để Trương đại nhân giúp chúng ta bán, tiền lời chia 5 năm. Ta nghĩ quyền thứ hai mà bán được sẽ viết tiếp quyền thứ ba. Có chỗ dựa hoàng đế, có chiêu bài ba huynh đệ tạo ra, các nàng cho rằng chỉ cần dựa vào việc viết sách cũng có thể sống tốt, cần gì phải nôn nóng lấy chồng. À, cuộc sống tươi đẹp đang đứng phía trước vẫy tay gọi các nàng, đá huynh đệ tạo ra sang một bên thôi. tỉ môi diu mật vừa xuất cung, hoàng hậu liền nói: "Huynh đệ tướng quân lập đại công, chúng ta có thưởng gì cũng không xứng đáng." Trước mắt ban thưởng ba vị phu nhân của bọn họ Một tòa nhà và 10 tên hộ vệ Coi như cũng hợp lý Tuệ Tông Hoàng đế đáp lời Tỉ mũi yêu mật dù không gả vào phủ tướng quân Chỉ dựa vào việc các nàng là nghĩa tôn nữ của lão tướng quân Nghĩa muội của nguyên địa tướng quân Chẳng cũng phải ban thưởng cho các nàng một nơi ở Bây giờ ban thưởng một tòa nhà Không cần nói rõ ra Lão tướng quân và tướng quân tự sẽ cảm kích Lúc thánh chỉ truyền tới cố phụng Cả phụ tưng bừng như hội, Triều đại ngụy từ lúc lập quốc đến nay, với thân phận nữ tử, được hoàng đế ban cho tòa nhà có được bao người. Cố phu nhân đang sợ quý nữ theo dệt chuyện lại thấy hoàng đế ban nhà, biểu lộ thái độ ủng hộ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau cuộc thi bách hoa, quý nữ ra sức gây sức ép dư luận, nhưng đã không còn khí thế như trước. Sau khi hoàng đế ban thưởng lại thêm thái hậu không ưa hử gì, các nàng đành phải lặn xuống. Sau vài ngày, có mấy nhà sau lúc trước đưa bạc đã nhận được sách buộc chỉ Tả ra huynh đệ cũng tìm cách lấy được một quyển Ba người nhìn xong thì không biết nên khóc hay cười tạ đằng đọc xong quyển Hai ba chuyện lý thú thời thơ ấu tam tướng quân Nói, A Nam, lúc nhỏ đệ bị một viên đường tọt vào mũi mà khóc um sùng lên à Nào có, tạ Nam lau mồ hôi Cái này biết ai đấy chứ Tóm lại, không phải ta Tạ Thắng đọc quyển do sự Tú Nhi viết, lại ngầm hiểu ý cười một tiếng. Tú Nhi muốn ta hái hoa tặng nàng sao, việc này quá dễ. Hắn lại đọc quyển của Diêu mật, không nhịn được hỏi. Đại ca, Vinh từng nói mấy lời buồn nôn này thật sao? Tạ Đằng không trả lời câu hỏi của Tạ Thắng, chỉ ngửa đâu lên trời than, nữ nhân thật đáng sợ. Một nơi khác, tỉ muội Diêu mật đang bàn bạc thời điểm dọn nhà mới thì có A Hoàn đến bẩm tiểu thư tướng quân cho người đến cầu hôn diêu mật nghe a hoàn nói xong đánh mắt với sử tố nhi và phạm tinh ba người cùng nhau rời khỏi phòng thấy ba người đột nhiên xuất hiện cố phu nhân sợ hết hồn vội vàng nháy mắt ra hiệu cho các nàng đi vào diêu mật nhìn bà mai nàng tự tìm cái ghế ngồi xuống rồi nói thỉnh ma ma về nói lại tướng quân bây giờ tỉ muội ta đang nương nhờ cố phủ không thích hợp bàn chuyện thành thân Không thì sau này lại chọc phải quý nữ phát uy, làm phiền chúng ta và liên lụy cố phủ. Cố phu nhân muốn lên tiếng, lại dừng lại. Chuyện bái đường thành thân này phải cần hai bên cùng có tình, bàn bạc ổn thỏa, rồi mới nhờ quan phủ đến mai mối. Đây là lần đầu tiên bà Mai thấy quý nữ đợi gà lại chạy ra nói như vậy. Ngoài cười nhưng trong không cười đáp, tiểu thư ăn nói cẩn thận, đừng nhanh một lời mà chậm cả đời. Đùa a thân cũng hiến rồi. Thời gian này còn ẩm ý cả lên, chỉ còn một nghi thức, còn không mau đáp ứng, sớm bái đường thành thân, hoàn thành việc lớn, còn kiểu cách làm gì. Ngươi không lấy chồng, vẫn còn nhiều người đợi gả cho tướng quân đấy. diêu mật thầm thở dài một hơi, thái độ của bà Mai cũng là thái độ của mọi người, nàng gả cho tạ đằng, thật sự là trèo cao. Nàng thoáng liếc và mối nói, lời này của mama không đúng rồi, ta chỉ nói là ở nhờ cố phủ. Không tiện nói chuyện thành thân, sao bà biết là phá hủy chuyện trung thân đại sự cả đời. Nhìn thái độ của ma xem ra không phải là tới cầu hôn, mà là tới để dạy đời ta. Ta chẳng qua là được tướng quân nhờ tới cầu hôn, nào dám dạy tiểu thư cái gì. Bà Mai cười khẩy trong lòng, kinh thành có biết bao nhiêu tiểu thư không ngả được. Mình ngươi là nữ nhi của quan lại nhỏ nhoi nơi khác, dựa vào hiến thân trèo lên vị trí chính thê. Lúc này không mau chóng đồng ý thành thân Còn muốn ra vẻ cho ai xem Mama, mời Cô phu nhân thấy vẻ mặt không đồng ý thành thân Cho ngươi cả đời hối hận của bà Mai Cũng hơi tức giận, vưng trà tiện khách Các ngươi Bà Mai thấy mẹ con nàng không vừa gì Không khỏi sững sờ Lập tức đảo mắt nhìn Sử Di nương và Phạm Di Các ngươi cũng muốn từ hôn Sử Di nương và Phạm Di trước đây đi mua đồ trang sức Đến bây giờ vẫn chưa nuốt trôi cục tức ỉ vào sự tối nhi và phạm tinh đã hiến thân Là người của phủ tướng quân Cuối cùng gì cũng sẽ gả đi Bởi vậy các bà cũng lớn giọng nói Mama, mời Cái gì? Các nàng ấy từ hôn Tin tức truyền về phủ tướng quân tạ đằng bóp chán nói Các nàng ấy muốn gì đây chứ Đại ca, chuyện này là sao? tạ thắng cũng vô cùng khó hiểu Các nàng ấy đã hiến thân Còn lo liệu giúp đỡ mọi chuyện trong phủ tướng quân hơn nửa năm, đương nhiên đã là phu nhân phủ tướng quân, bây giờ chính thức cầu hôn, vậy sao lại từ chối? Nếu là chuyện quý nữ gây sự làm các nàng ấy tức giận, không phải đã giải quyết rồi sao? Các nàng ấy không bị thiệt gì, hơn nữa, dư luận cũng nghiêng hẳn về phía các nàng ấy rồi mà. Tạ Nam càng kinh ngạc hơn, dò hỏi, không phải các nàng ấy rất nóng lòng muốn gả đi à? Sao giờ lại từ hôn? Tạ Đăng nghĩ một chút rồi mở miệng, A Nam, tối nay để đến thăm Phạm Tinh thử xem, cố gắng hỏi cho được các nàng ấy rốt cuộc là muốn như thế nào. Trong ba tỷ muội, Phạm Tinh là dễ mềm lòng nhất, cũng dễ nói chuyện nhất, bắt đầu từ nàng là một lựa chọn tốt. Tạ Nam gật đầu, được, cứ làm như vậy đi. Ban đêm, trời không trăng, gió lớn, Tạ Nam nhẹ nhàng lẻn vào cố phủ. Tạ Nam tìm phòng của Phạm Tinh, hơi kích động và hưng phấn. Chọc một lỗ trên giấy dán cửa sổ nhìn vào trong Thấy Phạm Tinh đang hí hoái viết cái gì đó Thỉnh thoảng lại cau mày nghĩ ngợi Tạ Nam lập tức tỉnh ngộ A ha, nha đầu này nhất định là viết Hai ba chuyện lý thú thời thời ấu tam tướng quân Đây mà, chuyện lý thú của ta mà ta chẳng dính tí gì Khi còn bé ta nào đần độn như vậy Phạm Tinh viết liên tục mấy quyển sách Đang muốn nghỉ ngơi Lại nghe thấy tiếng mở cửa Nàng tưởng là A hoàn nên nói Chà đủ rồi không cần đưa thêm. Tạ Nam thản nhiên đẩy cửa vào, nói là ta. Lại bổ sung, a hoàn dâm trà xỉu rồi. Huynh tới làm gì? Phạm Tinh hơi hoảng, hai má xuất hiện hai dạng mây dáng hồng. Ta tới hỏi nàng, sao lại từ hôn? Phạm Tinh không trả lời, chỉ loay hoay tìm quanh, rồi lấy ta một hộp gấm đặt lên bàn, nói trả lại huynh. Cái gì đây? Tạ Nam mở hộp ra nhìn, đây là trâm ngọc hắn tặng Phạm Tinh trước khi xuất chinh, không khỏi ngẩn ngơ, đẩy hộp lại phía trước, đồ đã tặng không lấy lại. Diêu tỷ tỷ, Sử tỷ tỷ, cứu mạng. Phạm Tinh nghĩ thế nào cũng không ra được tại sao lúc trước mình lại dũng cảm hiến thân như vậy. Hai người rõ ràng không quen nhau. Thấy dáng vẻ tiểu Bạch Thỏ hoảng sợ của Phạm Tinh, Tạ Nam nhớ tới cảnh một đêm trước khi xuất chinh, trong lòng bỗng dịu lại, Ôn Nhu nói: Dừng sợ, nàng tốt nhất hay nói cho ta biết, giúp cuộc phải như thế nào nàng mới chịu gả. Ánh đến chập chờn như tắt như không. Phạm Tinh mím chặt môi, dù thế nào cũng không chịu nói. Ai nói nha đầu này dễ dụ chứ. Tạ Nam nóng nảy tiến lên một bước, nàng nói xem, ta có chỗ nào không được. Vinh không nên ép ta. Phạm Tinh cũng gấp lui từng bước về sau, tay chống lên bàn, không dám nhìn tạ Nam, chỉ lẩm bẩm. Dù thế nào đi nữa cũng không lấy chồng Tạ Nam rũ rổ một hồi mà Phạm Tinh vẫn không hé răng Hắn thiếu chút nữa đấm ngực Hỏi, vậy nàng muốn gả cho ai? Nói cái gì vậy hả? Lẽ nào cho rằng ta nhìn chúng người khác? Phạm Tinh tức giận ngẩn đầu lên nói Ai cũng không lấy Tạ Nam cứ tưởng rằng vừa nhìn thấy mình Phạm Tinh sẽ mềm lòng Cái gì cũng nói hết ra Khi đó hắn có thể bênh báo trước mặt hai ông anh Không ngừng Phạm Tinh lại thế này, nhất thời hắn không biết nên làm sao, phải nói sao với hai người đó đây chứ. Phạm Tinh không phải Phạm Nhân, không thể ép, không thể đánh, mắng chửi. Tạ Nam trừng mắt nhìn Phạm Tinh, trừng mắt, trừng mắt, đột nhiên ôm bụng nói, đau quá. Này, Huynh sao vậy? Phạm Tinh thấy Tạ Nam toát mồ hôi chán, dáng vẻ đau đớn, nàng vô cùng luống cuống. Ta lần trước trên chiến trường bị đâm bị thương. Vết thương tuy đã lành, nhưng thỉnh thoảng vẫn đau dâm gian, nằm nghỉ một lát sẽ không sao. Tạ Nam cố nhéo bàn tay phải, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, mồ hôi lạnh tố ra, dáng vẻ như sắp quỵ xuống. Phạm tinh tuy hơi nghi ngờ, nhưng nhìn Tạ Nam như vậy, nàng gạt bỏ nghi ngờ, chỉ vào giường nói, nếu vậy thì huynh nằm xuống chút đi, ta sai người đi gọi đại phu. Hơn nửa đêm, Tạ Nam mặc dù đột nhiên không lý do xuất hiện trong phòng nàng, nhưng hai người dù sao cũng có nghĩa phu thê, nàng cũng không nghĩ nhiều. Tạ Nam thấy Phạm Tinh thật muốn đẩy cửa đi gọi người thì nhanh như trước xoay người, đưa lưng chặt cửa, một tay cài chặt chốt cửa, tay còn lại bắt lấy tay Phạm Tinh ấp vào bộ mình, nàng sờ một cái sẽ không sao, không cần gọi đại phu. Á á, bị lừa rồi, mặt Phạm Tinh đỏ phừng, muốn rút tay lại nhưng Tạ Nam cầm quá chặt, thoáng chốc nhớ lại cảnh hiến thân đêm ấy, nàng cực kỳ ngượng ngùng, Thấp giọng nói, buông ta ra. Nàng nói thật cho ta biết, tại sao không lấy chồng, ta sẽ buông nàng ra. Tạ Nam đùa giỡn vô lại, càng lúc càng tiến sát lại, hơi thở phất trên mặt Phạm Tinh, thấy Phạm Tinh ngượng ngùng, hai mắt nửa khép nửa mở, bụng dưới đột nhiên nóng giang đưa tay ôm Phạm Tinh vào ngực, cúi đầu hôn nàng. Trời ạ, chuyện này là sao? Cả người Phạm Tinh mềm nhũn thiếu chút nữa đứng không vững. Nàng ra sức đấm vào ngực Tạ Nam Thấy Phạm Tinh vũng vẫy kịch liệt Tạ Nam sợ kinh động đến người khác Nên thả tay Phạm Tinh ra Cười nói Có nói hay không Không nói ta sẽ hôn Ta nói Ta nói là được chứ gì Trái tim nhỏ bé của Phạm Tinh đập loạn Trong lòng có một cảm giác không rõ giơ một ngón tay lên trả lời Thứ nhất Vinh mang theo Lý Phượng về phủ, Ta không vui Thứ hai Vinh để quý nữ ăn hiếp tỉ mỗi chúng ta, ta khó chịu Thứ ba, bà mối huynh mời rất dữ, ta không thoải mái Thứ nhất, Lý Phượng chỉ là một A Hoàn, so đo với A Hoàn làm cái gì Thứ hai, quý nữ không phải đã không uy hiếp các nàng nữa rồi sao Thứ ba, bà mối cầu hôn, nàng chỉ cần đồng ý, đừng quan tâm giữ hay không giữ Tạ Nam hít một hơi, nắm lấy tay Phạm tinh Sáng mai ta sẽ mời một bà mối khác tới cửa. Hai dạng mây đỏ trên mặt Phạm Tinh còn chưa mất đi. Nghe Tạ Nam nói vậy, nàng thiếu chút nửa bùng nổ, dẫm chân nói. Nói cả buổi huynh vẫn không hiểu, còn hỏi cái gì. Mời bà mối khác cũng không gà. Tại sao? Tạ Nam nhìn dáng vẻ của Phạm Tinh, trong lòng hơi tâm viên ý mã. Thật không thể kéo nàng vào ngực, cố gắng kiềm chế. Có kẻ trôm, có kẻ trộm. Phạm Tinh phát cáo, nói cái gì mà Lý Phượng chỉ là một A hoàn, người ta là công thần, lại không chịu yên ổn làm tiểu thư, nguyện ý làm A đầu của Huynh. Tâm tư rõ ràng như vậy, không tin Huynh không biết, thật ra Huynh muốn nạp Lý Phượng làm tiếp đúng không, nạp cho sướng thân đi, ta không lấy chồng. Nghe Phạm Tinh đột nhiên ho to có kẻ trộm, tạ nam bị dọa đến giật mình, đưa tay muốn che miệng nàng, lại nghe bên ngoài đã ồn ào náo loạn. Có tiếng bước chân vội vã sang bên này, đành bất đắc dĩ đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài. Chỗ đâu? Mọi người chạy đến, hoảng loạn hỏi. Phạm Tinh chỉ ngoài cửa sổ là một con mèo, ta nhìn lầm. Diêu Mật và Sử Tú Nhi nghe tin, cũng đuổi tới hỏi, tiểu tình, sao vậy? Đợi mọi người giải tán, Phạm Tinh mới kể cho Diêu Mẩy và Sử Tú Nhi nghe chuyện xảy ra. Diêu Mật và Sử Tú Nhi cũng tức giận. Huynh đệ tạ gia này không biết mình sai ở chỗ nào sao? Sai ở chỗ nào? Ban đêm, Tạ Nam chật vật hồi phục, nói chuyện đêm nay thăm dò Phạm Tinh cho Tạ Đằng và Tạ Thắng nghe. Chỉ là không hiểu rõ Phạm Tinh tiểu sao lại tức giận, lau mồ hôi nói, đang nói ngon lành, nàng đột nhiên hô có trọng làm ta phải chạy. Tạ Đằng và Tạ Thắng ngơ ngác nhìn nhau. Thật lâu sau, Tạ Thắng la lên, chúng ta cũng đâu phải là không cưới được vợ. Nôn nóng như vậy làm cái gì Sợ không gả được cũng đâu phải là chúng ta Lạnh nhạt với các nàng ấy một thời gian Xem các nàng còn phách lối như vậy không Đến lúc đó không chừng còn cầu xin chúng ta Các nàng ấy không chịu gả mẫu thân các nàng chịu để yên sao Các nàng ấy dám không gả Ta không tin Vinh đệ tả ra bị con gái theo đuổi Nuông chiều thành thói quen Trước giờ chưa từng ăn nói nhỏ nhẹ với phụ nữ Khi ở cố phủ Tỉ muội diêu mật trốn không gặp bọn hắn, mời bà mối đến thì bị từ hôn, nửa đêm vòng vèo hỏi tâm sự, thiếu chút nữa bị coi là kẻ trộm thoáng trúc cũng nổi giận. Nữ nhân mà, anh nuông chiều nàng, nàng coi mình là trên hết, lạnh nhạt với nàng một thời gian, xem nàng có gấp hay không. Tạ đoạt thạch nghe tỉ muội diêu mật từ hôn, chỉ cười cười nói với nghiêm phó tướng, vợ chồng trẻ bọn nó đùa dớn ấy mà, xem ai chịu thua trước. Nghiêm phó tướng đáp phu nhân tướng quân đúng là một người lợi hại. trước kia nghĩ cách gom góp quân tư đã nhìn ra được, tướng quân cầu còn không được mà lại. nói xong cười ha hả lúc vận chuyển vật phẩm quân tư, nghiêm phó tướng tận mắt thấy cảnh diêu mật và đoan quận vương gom quân tư, ấn tượng sâu sắc. bây giờ nhắc lại với ta đoạt thạch vẫn cực kỳ bội phục. nói, tướng quân sao không có năng lực như vậy? một nàng dâu như thế, nên sớm cưới vào cửa mới bớt căng thẳng.